các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Năm theo dõi, rồi ấp úng kêu lên. À, ôi, ôi, mẹ ơi, bố ơi, anh anh anh Tân con. Hời đúng rồi mẹ ơi, anh Tân con về mẹ ơi. Cùng với câu nói ấy, Duyên chạy lao ra và hét lên. Ôi, anh Tân, anh Tân mẹ ơi, chị Hậu ơi, anh Tân về. Bà Lương đật đật đứng dậy chạy ra làm đổ cả bát nước trà. Loang trên mặt chiếu và ôm lấy Tân nước mắt lập tức trào ra, bà nghẹn ngào kể: "Ôi trời ơi, con về đây ư? Như... Trời ơi, mày đi đâu mà không nói năng một lời. Để cả nhà mỏi mắt tìm con hả? Ôi trời ơi, con ơi, thân ơi. Bố mẹ nuôi con vất vả trăm chiều, có mới được như ngày hôm nay. Trời ơi, sao mày nỡ làm bố mẹ chết đi sống lại khổ sợ mới thắng rơi hả con?" Sống bà bi thảm tắc nghẹn trong cổ không nói thêm được nữa. Bà dứt lời thì Hậu cũng ra tới, nhìn anh khẽ gật đầu. Mặt Hậu bình thản hơn mọi người, bởi trước sau Hậu vẫn tin là Tân thoát ly theo chỉ thị của đoàn thể chứ có chết chắc gì đâu. Sau cái phút xúc động ban đầu, mọi người mới nhận ra sự thay đổi lớn lao ở Tân. Trước hết, anh mặc bộ Âu phục nhão nát bằng vải nội hóa, điều này chưa hề thấy ở tất Mỗi lần từ Hà Nội về, Tân luôn luôn mặc áo dài quần trắng và đội nón trắng. Ở nhà thì mặc quần áo ta cũng màu trắng, giống như kiểu pyjama nhưng may đơn giản hơn. Đây là lần đầu tiên anh mặc áo sơ mi của Tây và vì vậy lúc nãy Duyên cứ ngơ ngỡ mãi không nhận ra anh khi anh bước vào cổng. Nhưng Duyên không nhận ra là đúng, bởi Tân gầy rọc đi, má hóp lại, sâu mặc lẩm trộm, nước da tái mét. Hai cuống mắt trũng sâu xuống làm anh già hẳn như người ốm đói lâu ngày. Hậu và Duyên, hai người hai bên dìu anh lên hè, đặt ngồi xuống chiếu. Hai cô tự hỏi không hiểu Tân làm cách nào mà về được đến nhà, vì toàn thân anh đang run lẩy bẩy. Bà Lương đau xót hỏi con: ơi, "Con còn ốm phải không? Thôi để mẹ mẹ bảo các em nấu cháo cho con ăn nhé." Tân run run đáp: "Con con không đói." Mẹ cho con xịt cái chân rồi rét quá. Rút lời Tân tựa người vào cột, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách. Bấy giờ cả nhà mới biết Tân đang bị sốt rét nặng, bởi ngoài trời cần hâm hập nóng mà chỉ riêng anh thấy lạnh. Bà Lương sợ hãi quay đầu nhìn vào nhà gọi chồng. "Ôi, ông ơi! Ông ơi, ông ông làm gì trong đấy đấy? Con nó sốt rét ông ơi. Da da da bắt mạch rồi, cắt thuốc cho con, nhanh nhanh đi ông ơi." Ông lương ngồi trong phòng khách không thèm lên tiếng. Ông đã bỏ vào nhà ngay từ lúc nhìn ra Tân. Ông giận ứ lên cổ, định ngồi thở một chút rồi sẽ chói Tân và cột nhà lấy roi tự tay ông đánh cho hả giận. Nhà này phải có gia phong, không phải theo Tây học rồi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Ngoài hè, bà Tân và hai cô con gái dìu Tân vào buồng. Căn buồng vẫn bỏ trống từ ngày Tân ra đi. Bà Lương cho Tân nằm xuống đắt chăn lại Rồi bà lại chạy ra gian giữa năn nỉ chồng Rồi ơi tôi van ông Ông giận con thì ông cũng chờ cho nó khỏi bệnh đã Rồi ông muốn đánh, ông muốn bắn, ông muốn chửi gì tôi cũng chịu Bây giờ nó đang lên cơn suốt rét kia kìa Ông nỡ ông ngồi ông nhìn con như vậy hay sao Hậu và Duyên cũng đứng thập thò ở cửa buồng nhìn ông Lương chờ đợi Nhưng ông vẫn ngồi yên Bàn tay đặt trên bàn run run theo nhịp thở rồn rập Bà Lương chạy lại nắm tay ông giật mạnh. "Đi, ông lấy thuốc cho con uống đi ông." Bấy giờ ông Lương mới quát lên. "Cho nó chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó nữa." Bà Lương biết chồng nói thế cho hả giận thôi, chứ bố nào lại không thương con. Bà tha thiết nhắc lại. "Con nó chót dại thì ông dạy dỗ nó, nhưng đó đang lên cơn sốt rét. Ông là thầy thuốc, ông chữa cho bao nhiêu người." Chả nhẽ ông nhìn con ốm mà ông rững rưng sao? Ông thương tôi, tôi xin ông một lần này thôi. Ông Lương thở mạnh, nuốt giận bảo: "Luộc ngay cho nó hai quả trứng gà. Sốt rét ngã nước thì phải ăn trứng gà luộc, rồi bóc ngay nỗi cháo hoa lên để cho nó ăn dần." Thế là suốt đêm hôm ấy, bà Lương chạy ra chạy vào, đặt bàn tay lên trán Tân để xem nhiệt độ. Mặc dù việc đặt tay như thế chẳng giúp ích gì cho người bệnh. Bà bà hậu pha nước ấm cho Tân tắm rồi thay bộ quần áo khác, vì bộ đồ của Tân đã bốc mùi chua lét sau ba ngày lặn lội bụi đường. Bà Lương đi ngủ rồi thì đã Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net